Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3769 lợi dụng lẫn nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz, liền yêu hồn cũng bị diệt trừ, chỉ còn lại có một hạt lớn nhỏ cỡ nắm. Tay yêu đan ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển. Bảo vật như vậy, lâm hiên tự nhiên không có buông tha đảo lý, tay áo. Hất lên, một đảo thanh hà theo trong tay áo bay vút đi ra, một chút. Xoay tròn tự biến ảo thành dài hơn một trượng bàn tay lớn chút nào. Đỉnh trẻ cũng không trực tiếp đem hư không xé sách nhanh như gió. Tựa như tia chớp, hung giữ chụp vào yêu đan. Lúc này cũng không có phát sinh vấn đề thuận lợi đã nhận được yêu. Đan, Lâm Hiên không nói hai lời đem nó đã thu vào bên hông túi chứ vật. Sau đó Lâm Hiên quay đầu lại nhìn đằng sau hư không liếc. Mây trôi nước chảy biểu hiện ra cũng không không ổn Nhưng mà thì Lực không thể vạt xa Thần thức lại có thể xa đạt mấy chục vạn dặm bên Ngoài Lâm Hiên thần niệm cường độ đã có thể so với chân tiên Vân Hải ở bên trong Đã có sổ đảo độn quang ẩn hiện chính hướng phía Cái phương hướng này cấp tốc mà đến Tu vi không đồng nhất Nhưng đều là độ kiếp không thể nghi ngờ hiện nhiên là bởi vì bàn đảo thịnh điển mà đem Lâm Hiên coi là dây béo lão quái. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng tới cực điểm, không có đạo lý bình thường độ kiếp kỳ thần thức không có khả năng. đến mấy chục vạn dặm là lính vượt cường giả cũng làm không được. chính mình trên đường đi đã cải biến phương hướng mấy lần bọn hắn vì sao còn có thể chuẩn xác tìm được chính mình? Lâm Hiên cúi đầu trầm tư một lát, hai tay nắm chặt. Một hồi đùng đùng như cốt cách bảo liệt giống như thanh âm chuyển vào lỗ tai, đồng thời hắn toàn thân linh quang lập, lòe. Cách này ngắn ngủi khoảnh khắc, Lâm Hiên đã thi triển nhiều loại bí. Thuật, từ đầu đến chân, đem toàn thân đều dò xét một lần. Nhưng mà chút nào thu hoạch cũng không, cũng không có phát hiện trên. Người có gì không ổn, không có bị gian lận, cũng không có bị gieo. Xuống bí thuật, nếu như thế bọn họ là như thế nào chuẩn xác tìm được? Chính mình hay sao? Trăm mối vẫn không có cách giải. Vô luận như thế nào suy tư đều nghĩ không ra một cách nguyên do. Lâm Hiên cùng tu du đồng thiên đồ bên trong Nguyệt Nhi tiểu điệp trao. Đổi một lát, hai nữ cũng đồng giảng nói không nên lời một hợp lý lý do. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng không có tâm tình đi suy cho. Cùng, nhanh lên ly khai tại đây tìm một không gian bạc nhược yếu kém chi, địa, phá toái hư không chỉ có xa chạy cao bay, ly khai vũ đồng giới, mới có thể biến nguy thành an. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, lâm hiên toàn thân thanh mang. Đại tố, một cuốn khẽ quấn, hóa thành một đảo chói mắt dị thường kinh. Hồng bay về phía xa xa. Tốc độ kia cực nhanh, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng trong. Nháy mắt vượt qua nhìn rằm cây gì. Cùng hắn giờ phút này độn nhanh. chóng so sánh với căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mấy cái lập lò tựu tại vân hải trong biến mất tung tích. Tại chỗ lại khôi phục yên tĩnh. Thời gian như nước thời gian qua mau nửa canh giờ bất quá là trong. Nháy mắt. Ô đột nhiên một hồi cực kỳ cổ quái tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Sau đó, ở đằng kia cực xa chân trời, xuất hiện một đảo xinh đẹp ánh, sáng, bắt đầu rất xa, nhưng lại dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ, tiếp cận bên này, lói lên vài cái tựu đi tới trước mắt. Sau đó cái kia tiếng xé gió kết một tiếng dừng lại, vầng sáng thu. Liếm, một mấy trường trường linh thuyền đập vào mi mắt, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Toàn thân bao vây lấy trói mắt quang hồ. Thể tích mặc dù không lớn lắm nhưng mà xem xét cũng biết là cấp cao. Nhất phi hành pháp khí cực kỳ bất phàm. Này linh thuyền trôi nổi tại cửu thiên. Hào quang lói lên, hai bóng. Người cũng đã ở giữa không trung hiển hiện. Bên trái một cái là một hơn 40 tuổi trung niên. Mày rậm mắt to. Làn da ngăm đen thô tay chân to tự phản phất một. Hồi hương bình thường lão nông. Về phần bên phải một cái thì là một thiên kiều bá mị nữ tử toàn. Thân đều tản ra kinh người hấp dẫn chi lực. Rõ ràng là khí chất hoàn toàn trái lại hai người đứng chung một chỗ. Cho người cảm giác lại không hiểu thấu cân đối vô cùng. Độ kiếp hậu kỳ. Lúc này hai người lơ lửng tại giữa không chung trên mặt lại khó giấu. Kinh ngạc chi ý. Tuy nhiên chiến đấu tiếp tục thời gian rất ngắn, hôm nay lại đi qua. trọn vẹn nửa cái canh giờ, biểu hiện ra tựa hồ đã đều bị thỏa, nhưng... Không khí chung quanh kỳ thật như trước lưu lại lấy pháp tắc chi lực. huống chi lâm hiên đi rất gấp, một ít chiến đấu dấu vết, căn bản cũng không có xóa đi. Dùng hai người này độ kiếp hậu kỳ thực lực tự nhiên không khó phát, rác mánh khóe. Hai người đem thần thức thả ra tinh tế tìm tòi, rất nhanh trên mặt. Đều hiện ra một tia vẻ lo lắng chi sắc. Đại ca, nặng như vậy mùi máu tanh tựa hồ có người bị diệt sát tại. Tại đây có phải hay không là cái kia lâm tiểu tử làm a Xinh đẹp nữ. Tử thanh âm cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Có phải hay không lâm tiểu tử làm, ta không rõ ràng lắm bất quá bị... Diệt sát ở chỗ này yêu tục thực lực thế nhưng mà không kém tự tính. Toán không kịp ta và ngươi chỉ sợ cũng là độ kiếp chung kỳ đã ngoài. Tồn tại. Cái kia ngâm đen nam tử trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái gì độ kiếp chung kỳ đã ngoài tồn tại điều đó không có khả năng. Cái kia lâm tiểu tử thực lực tuy nhiên không tầm thường nhưng lại. Không có danh tiếng gì có thể có bao nhiêu bản lính chúng ta đuổi. Đến vội vã như vậy. Hắn rõ ràng có thời gian đà bại một độ kiếp chung. Kỳ, kiều mi nữ tử trên mặt lộ ra vài phần không tin chi ý. Hắc, tu tiên giới sự tình cũng không hay dùng lẽ thường phỏng đoán. Không có danh tiếng gì cũng không có nghĩa là thực lực sẽ không có. Biết tròn biết méo chỗ, một ít khổ sở tu giả thần thông cũng cực kỳ. Bất phàm, huống chi kẻ này đắc tội băng phách ngươi thực cho là hắn. Hội rất đơn giản sao cái kia ngâm đen nam tử lạnh lùng mà nói đại ca là chỉ thần thông khác không đề cập tới tiểu tử này độn nhanh chóng thí nhưng mà xuất chúng vô cùng nếu không chúng ta cũng sẽ không bỏ ra như vậy chín công phu còn đuổi không kịp hắn rồi đúng vậy nếu không là băng phách chỉ đường chúng ta hơn phân nửa đắt. Đã... truy vứt bỏ nàng này nói đến đây một chút trần chờ đại ca lần Này băng phách ra giá cao để cho chúng ta diệt sát cái này họ lâm tiểu. Ra họa còn nói sau đó trên người hắn bảo vật cũng quy chúng ta sở. Hứa thật hay giả, nàng này sẽ không béo nhờ nuốt lời đến được chim. Quên ná, đẳng cá quên nơm. Băng phách đương nhiên không có hảo ý, cử động lần này chính là kế. Mượn đao giết người. Nam tử kia chậm rãi thanh âm truyền vào trong lỗ tay dù sao nàng thân là chân ma thủy tổ hôm nay lại là phi thường. Thời khắc tại Linh giới tự nhiên không hiếu đồng tay phải biết rằng. Vũ đồng tiên tử không dễ chọc, giao chỉ xung quanh há lại cho nàng làm. Càn quá mức. Cái kia. Linh mỗi ngươi không cần lo lắng băng sách cố nhiên là mượn đao. Giết người đúng vậy nhưng nàng này gần đây cũng là giảng danh dự ta. Biết rõ ngươi lo lắng cái kia hai kiện áp trục bảo vật yên tâm bất. Luận là bàn đào thánh quả hay vẫn là linh thiên thủ trạc đối với. Chúng ta mà nói cố nhiên là giá trị liên thành chi vật nhưng đối với. Băng phách mà nói lại tính toán không được cái gì nàng chắc có lẽ. Không vì thế sự tình nuốt lời. Cho nên lần này cùng băng phách hợp tác nguyên vốn là lợi dụng lẫn. Nhau chúng ta chỉ cần có thể đem cái kia lâm tiểu tử diệt trừ hết. Thảy tử mọi sự thuận lợi. Nam tử trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Lời nói này ngược lại là lộ ra đắc tính trước. Mà lời còn chưa dứt, tư không đột nhiên chút nào dấu hiểu cũng không. Có sóng gió nổi lên rồi, sau đó một đảo hỏa quang hiện hiện mà ra. Hiện hình về sau nhưng lại một tờ linh phủ. Cách không truyền vật hơn nữa còn là cách xa nhau mấy chục vạn dặm Thần thông như vậy quả thực kinh thế hãi tục. Cái kia ngăm đen nam tử trên mặt hiện lên một đám gì sắc chút nào do. Dự cũng không tay khẽ vấy liền đem này linh phù bắt lấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.